Kỹ thuật bắt cầu cầu nối cho phép bạn xác nhận truy vấn ban đầu trước khi chuyển tiếp liền mạch sang chủ đề hoặc tin nhắn đã chọn. Hãy coi nó như một cầu nối bạn xây dựng từ chủ đề của họ đến chủ đề của riêng bạn. Bạn sử dụng nó để kiểm soát chủ đề và giữ cho cuộc trò chuyện tập trung vào điều bạn muốn. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong các cuộc phỏng vấn hoặc tranh luận khi bạn có thể bị hỏi những câu hỏi lạc đề, gây tranh cãi hoặc mang tính thử thách. Làm thế nào để bạn sử dụng nó? Thừa nhận câu hỏi bắt đầu bằng cách thừa nhận câu hỏi mà người khác đã hỏi bạn Nếu cần thời gian suy nghĩ, bạn có thể nói những điều như Đó là một câu hỏi thú vị, hoặc tôi hiểu tại sao bạn lại hỏi như vậy Tiếp theo, sử dụng cụm từ chuyển tiếp để kết nối thông điệp của bạn Ví dụ đó là cách, không phải cách, tôi thấy nó Quay trở lại, đó là một điều đáng lo ngại Nhưng điều mà khách hàng của chúng tôi nói với chúng tôi rằng họ quan tâm hơn là tôi không chắc về điều đó. Điều tôi biết là đó là điều chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng điều chúng ta quan tâm bây giờ là, tôi phải nói rằng đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Khi tôi nói chuyện với các bên liên quan, mọi người đều thích nói như vậy. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là, tôi e rằng tôi không thể suy đoán về điều đó, nhưng điều tôi có thể xác nhận là, đó là một điểm thú vị, nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là, còn quá sớm để nói về điều đó. Nhưng chúng ta biết chi tiết về X, Y và Z chưa? Đó là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn nữa là chúng tôi đang xem xét Nhưng điều chúng tôi tập trung vào nhất là, tôi không chắc có đúng như vậy không? Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng hãy truyền tải thông điệp của bạn Bây giờ hãy chuyển trọng tâm sang chủ đề bạn muốn thảo luận Ví dụ về kỹ thuật bắt cầu câu hỏi đội ngũ quản lý của bạn có phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện tại không? Trả lời tôi hiểu mối quan tâm của bạn Tuy nhiên, chúng tôi đã dẫn dắt công ty vượt qua 10 năm tăng trưởng chưa từng có Điều chúng ta cần tập trung bây giờ là kế hoạch toàn diện nhằm kích thích tăng trưởng và đưa công ty trở lại đúng hướng Chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này càng sớm thì chúng ta càng sớm có thể quay lại hoạt động kinh doanh như bình thường Điều này mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta Hoặc câu hỏi tại sao gần đây sản phẩm của công ty bạn nhận được những đánh giá tiêu cực Trả lời tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn Nhưng hãy nhớ hàng trăm đánh giá tích cực và lời chứng thực từ những khách hàng hài lòng Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và không ngừng nỗ lực cải tiến Hãy nhớ luôn sử dụng kỹ thuật bắt cầu một cách có trách nhiệm và có đạo đức Nó không nên được sử dụng để trốn tránh trách nhiệm giải trình hoặc tránh trả lời các câu hỏi hợp lý Đó là cách để bạn điều khiển cuộc trò chuyện chứ không phải né tránh nó hoàn toàn Đào tạo thực hành kỹ thuật bắt cầu bạn sẽ tìm thấy phiên bản của bài tập này trong tập sách PDF. Bước 1 viết ra 3 câu hỏi đầy thách thức mà bạn có thể gặp phải. Đây có thể là bất kỳ điều gì bạn không muốn thảo luận hoặc các chủ đề mà bạn muốn chuyển hướng trọng tâm. Ví dụ, tại sao gần đây hiệu suất của nhóm bạn lại giảm sút? Bạn có thể giải thích những tranh cãi xung quanh dự án cuối cùng của bạn không? Tại sao bạn chưa đạt được mục tiêu đặt ra trong quý này? Bước 2 viết câu trả lời ngắn gọn bằng kỹ thuật bắt cầu cho mỗi câu hỏi Hãy nhớ 3 phần A. Thừa nhận câu hỏi Bắt đầu bằng cách giải quyết nó mà không nhất thiết phải trả lời nó B. Kết nối thông điệp của bạn Sử dụng cụm từ chuyển tiếp để kết nối với thông điệp bạn muốn truyền tải C. Giao hàng Gửi tin nhắn của bạn Kết thúc bằng một tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ Hãy dành thời gian cho từng câu trả lời, đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi từ câu hỏi sang thông điệp của bạn diễn ra tự nhiên và không gượng ép. Bước 3 thực hành đọc to câu trả lời của bạn sau khi bạn đã viết chúng. Hãy chú ý đến giọng điệu của bạn và đảm bảo chuyển tiếp suôn sẽ sang chủ đề bạn đã chọn. Hoạt động này sẽ mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu về cách hoạt động của kỹ thuật bắt cầu. Hãy nhớ rằng... Mục tiêu là giữ quyền kiểm soát cuộc trò chuyện và hướng nó theo hướng mà bạn cảm thấy thoải mái. Hãy thực hành điều này thường xuyên và bạn sẽ sớm thành thạo kỹ thuật bắt cầu. Làm lệch hướng AdFundDocker kỹ thuật làm chệt hướng là gì? Trong các cuộc thảo luận, chúng ta buộc phải trả lời một câu hỏi trực tiếp rất mạnh mẽ, nhưng điều này thường dẫn đến những quyết định nhất thời mà chúng ta có thể hối hận về sau. Suy cho cùng, thường thì chính những câu hỏi chứ không phải câu trả lời sẽ kiểm soát cuộc trò chuyện. Nắm vững nghệ thuật chuyển hướng tinh tế cho phép chúng ta điều hướng các cuộc thảo luận khó khăn, bảo vệ lợi ích của mình và để lại ấn tượng tốt Hãy tưởng tượng bạn đang trong một cuộc phỏng vấn Câu hỏi được đặt ra là bạn có lời đề nghị nào khác không? Đó là loại câu hỏi có thể dễ dàng khiến chúng ta mất thăng bằng Tất cả chúng tôi đã ở đó Chúng ta đột nhiên bị đẩy vào một thói quen rèn luyện trí óc quyết định xem có nên tiết lộ sự thật hay không. Điều này có thể làm giảm giá trị lời đề nghị của chúng tôi hoặc từ chối trả lời và có nguy cơ mất lòng tin. Hoặc có thể chúng ta cân nhắc việc nói dối, mặc dù đó là một canh bạc có tỷ lệ cực cao. Có một lựa chọn khác. Chuyển hướng là nghệ thuật trả lời câu hỏi này bằng câu hỏi khác, khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại người hỏi. Ví dụ, để đáp lại, bạn có lời đề nghị nào khác không? Bạn có thể rụt rè trả lời. Bạn có định làm cho tôi một cái không? Tại sao phải sử dụng kỹ thuật làm lệch hướng? Trong giao tiếp của con người, sự chệt hướng luôn đánh bại sự từ chối và lừa dối. Tại sao? Bởi nó thể hiện sự tò mò muốn tìm hiểu, thay vì có ý định che giấu thông tin. Chúng ta bị thu hút một cách tự nhiên bởi những người thể hiện sự cởi mở và tò mò. Vì vậy, việc chuyển hướng đúng thời điểm có thể thúc đẩy sự tin cậy và khả năng được yêu mến. Tuy nhiên, việc thực hiện thành công chiến thuật này còn phụ thuộc vào bối cảnh. Ví dụ, độ lệch tinh tế có thể dễ dàng được nhận thấy hơn trong các tình huống nhóm lớn hơn hoặc bối cảnh có khán giả. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu ứng này rất mạnh mẽ trong hầu hết các tương tác một đối một. Đây là lý do tại sao các chính trị gia và CEO hàng đầu trên thế giới sử dụng kỹ thuật này hàng ngày. Như với mọi thứ, mẹo là chỉ sử dụng nó khi cần thiết và không lạm dụng nó. Làm thế nào để bạn sử dụng nó? Thừa nhận câu hỏi Giống như hầu hết các kỹ thuật, hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận câu hỏi Bạn có thể nói điều gì đó như, đó là một câu hỏi sâu sắc hoặc tôi có thể hiểu tại sao bạn lại quan tâm đến câu hỏi đó Làm chệt hướng câu hỏi Đây là nơi xảy ra hiện tượng lệch hướng Bạn có thể chuyển hướng câu hỏi trở lại người hỏi hoặc một góc nhìn rộng hơn Làm thế nào để làm chủ được nghệ thuật làm chệt hướng tinh tế? Đầu tiên, hãy đoán trước những câu hỏi khó. Hãy nhìn về phía trước những đường công có thể xảy đến với bạn. Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn, bạn có thể phải đối mặt với những câu hỏi về vấn đề cá nhân, tuổi tác hoặc thậm chí là quan điểm chính trị. Thứ hai, hãy chuẩn bị những câu hỏi phản biện mang tính chệt hướng. Lý tưởng nhất là những điều này nên liên quan đến câu hỏi ban đầu, duy trì mạch đàm thoại. Những người giỏi nhất sẽ nhắc người khác nói về họ. Truyền tải một chút hài hước là một bước đột phá. Nó tạo ra sự tương tác dễ chịu, điều khiển cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng. Thứ ba, luyện tập tạo nên sự hoàn hảo. Hãy suy nghĩ về những câu trả lời sai lệch có thể có và luyện tập chúng với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Cuối cùng, hãy lường trước những phản ứng trước sự chệt hướng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng đó trong các cuộc thảo luận quan trọng. Nhận ra rằng câu hỏi của bạn có thể gợi ra phản hồi trực tiếp từ đối tác trò chuyện của bạn Hãy chuẩn bị để tiếp tục cuộc trò chuyện từ đó Lưu ý, hãy bảo vệ bản thân khỏi bị lệch Nếu bạn là người đang tìm kiếm thông tin quan trọng, hãy lưu ý những câu hỏi quan trọng và chú ý đến câu trả lời bạn nhận được 14 ví dụ về kỹ thuật làm lệch hướng Hãy cẩn thận khi sử dụng những từ này Luôn điều chỉnh nó cho phù hợp với cuộc trò chuyện cụ thể và không sử dụng chúng nếu chúng không phù hợp với tình huống Đó là một câu hỏi thú vị Điều gì khiến bạn hỏi điều đó? Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, bạn có thể chia sẻ thêm về lý do tại sao thông tin này lại quan trọng không? Tôi đánh giá cao sự tò mò của bạn Theo kinh nghiệm của bạn, bạn thường giải quyết vấn đề này như thế nào? Đó là một khía cạnh hấp dẫn để xem xét Bạn có suy nghĩ gì về điều đó? Trên thực tế, điều gì có liên quan hơn? Bạn nghĩ gì về điều này? Vâng, đó là một cách để nhìn vào nó Nhưng bạn đã cân nhắc chưa? Có một câu chuyện đằng sau đó, nhưng tôi thích nghe quan điểm của bạn hơn Thật là trùng hợp khi bạn hỏi, vì tôi cũng đang định hỏi bạn điều tương tự Bạn sẽ xử lý nó như thế nào? Tôi tò mò Điều gì đã dẫn bạn đến dòng câu hỏi đó? Đó là một điểm hay. Tuy nhiên, tôi tin điều chúng ta thực sự nên tập trung vào là Bạn có đồng ý không? Hãy dừng việc đó lại một lát. Tôi thực sự muốn nghe thêm về cách tiếp cận của bạn với Đó là một chủ đề rộng. Chúng ta có thể thu hẹp trọng tâm hơn một chút được không? Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó, bạn có thể làm rõ ý của mình khi nói Bạn đã cho tôi nhiều điều để suy nghĩ. Trong khi chờ đợi, Tôi đang thắc mắc về việc bạn đảm nhận, đào tạo, thực hành kỹ thuật làm lệch hướng. Vui lòng tham khảo tập sách PDF đi kèm để hoàn thành bài tập này. Tái định hình Tái cấu trúc là gì? Tái cấu trúc là một kỹ thuật nhằm thay đổi bối cảnh hoặc quan điểm của cuộc trò chuyện. Nó giống như việc thay một khung tranh mới cho một bức tranh cũ. Thực tế vẫn như cũ nhưng nó có thể trông khác và gây ra phản ứng khác tùy thuộc vào khung hình bạn chọn cho dù là đối phó với một khách hàng đầy thách thức hay chủ trì một cuộc họp nhóm, việc điều chỉnh lại có thể là vũ khí bí mật của bạn để chuyển tình thế từ tiêu cực sang tích cực hoặc làm nổi bật một góc nhìn độc đáo mà bạn cho rằng cần chú ý tại sao nó hữu ích. tuyệt tái cấu trúc cho phép bạn đưa ra một quan điểm thay thế nhưng vẫn đúng về thực tế. Nó cho phép bạn thay đổi câu chuyện mà không bóp méo sự thật. Với nó, Bạn có thể tránh được sự tiêu cực và biến những cuộc trò chuyện có khả năng mang tính thù địch thành những buổi thảo luận thân thiện. Đó không phải là chơi những trò chơi trí tuệ mà thay vào đó là khiến người khác nhìn thấy mặt tươi sáng hơn của sự việc. Làm thế nào để bạn sử dụng nó? Bước 1. Nghe và hiểu. Hãy lắng nghe cẩn thận câu hỏi hoặc câu phát biểu. Hiểu bối cảnh của nó và các giả định cơ bản. Bước 2. xác định khung. Xác định quan điểm hoặc khung của người nói Có phải họ đang tập trung vào một thất bại, một điểm yếu, một mối đe dọa, vân vân Bước 3. Quyết định khung mới Chọn một quan điểm khác có thể áp dụng cho tình huống này Hãy nghĩ về những cơ hội thay vì những mối đe dọa, những điểm mạnh thay vì những điểm yếu và những bài học rút ra thay vì những trận thua Bước 4. Truyền đạt khung hình mới của bạn Trình bày quan điểm đã được điều chỉnh lại của bạn một cách tự tin và rõ ràng Tính xác thực là chìa khóa ở đây Ví dụ về việc định hình lại Câu hỏi gốc Tại sao nhóm của bạn không đạt được mục tiêu bán hàng trong 3 tháng qua? Phản hồi được đóng khung lại Đúng là chúng tôi đã không đạt được mục tiêu trong vài tháng qua Và đây là lời cảnh tỉnh để chúng tôi phân tích và cải tiến chiến lược bán hàng của mình Chúng tôi đã xác định các lĩnh vực quan trọng cần tinh chỉnh và chúng tôi rất nóng lòng muốn thấy kết quả tích cực trong những tháng tới. Trong phản hồi được điều chỉnh lại, bạn đang chuyển trọng tâm từ các mục tiêu bị bỏ lỡ, khung tiêu cực sang học hỏi, cải thiện và tiềm năng thành công trong tương lai, khung tích cực. Hãy lưu ý rằng chúng tôi cũng đã thay đổi cụm từ, chúng tôi đã bỏ lỡ mục tiêu, thành mục tiêu lẫn tránh chúng tôi, thay đổi trọng tâm từ những gì chúng tôi đã làm sai sang những gì một thế lực bên ngoài. Trong trường hợp này là các mục tiêu của chúng tôi đã làm Hãy nhớ rằng, khi bạn sử dụng công cụ này, hãy trung thực và trung thực Việc sắp xếp lại có thể bị coi là thao túng nếu không được sử dụng đúng cách Bạn đang cố gắng chống lại cái nhìn tiêu cực bằng cái nhìn tích cực chứ không phải phủ nhận thực tế hay đánh lừa mọi người Bài tập Sắp xếp lại các câu hỏi và tuyên bố Trong bài tập này Bạn nên tập trung vào việc sắp xếp lại câu nói hoặc câu hỏi hơn là trả lời nó Mục tiêu là cung cấp cho bạn một góc nhìn mới mà bạn có thể thảo luận trong câu trả lời của mình cho từng góc nhìn Nhiệm vụ 1 Lời khai gốc Chiến dịch tiếp thị cuối cùng của chúng tôi đã không thành công, nó không tạo ra doanh thu như mong đợi Điều chỉnh lại tuyên bố này Nhiệm vụ 2 Câu hỏi gốc Tại sao nhóm của chúng tôi liên tục trễ thời hạn? Hãy điều chỉnh lại câu hỏi này Nhiệm vụ 3 Câu hỏi gốc Tại sao gần đây bộ phận của chúng ta có tỷ lệ luân chuyển nhân sự cao như vậy? Hãy điều chỉnh lại câu hỏi này Phím trả lời Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số câu trả lời có thể được điều chỉnh lại cho từng nhiệm vụ Điều quan trọng cần nhớ là không chỉ có một câu trả lời đúng mà đó là việc thay đổi quan điểm và tập trung vào những mặt tích cực hoặc cơ hội tiềm ẩn của một tình huống Bạn có thể đã cung cấp các câu trả lời khác nhau và chúng cũng có thể đúng Bài tập này nhằm thực hành việc thay đổi quan điểm Nhiệm vụ 1 Lời khai gốc Chiến dịch tiếp thị cuối cùng của chúng tôi đã không thành công, nó không tạo ra doanh thu như mong đợi Điều chỉnh lại tuyên bố Chiến dịch tiếp thị cuối cùng của chúng tôi đã cung cấp những hiểu biết có giá trị Nó mang đến một cơ hội duy nhất để hiểu nơi chúng tôi có thể điều chỉnh cách tiếp cận của mình để bán hàng tốt hơn Nhiệm vụ 2 Câu hỏi gốc Tại sao nhóm của chúng tôi liên tục trễ thời hạn? Câu hỏi được đóng khung lại Làm thế nào chúng ta có thể tinh chỉnh quy trình của mình để đáp ứng tốt hơn thời hạn của dự án? Nhiệm vụ 3 Câu hỏi gốc Tại sao gần đây bộ phận của chúng ta có tỷ lệ luân chuyển nhân sự cao như vậy? câu hỏi được đóng khung lại Chúng ta có thể học được gì từ những thay đổi gần đây về nhân sự của bộ phận chúng ta để cải thiện khả năng giữ chân trong tương lai Các kỹ thuật khác Tìm kiếm sự rõ ràng Nếu một câu hỏi mơ hồ hoặc quá phức tạp hãy yêu cầu làm rõ nó Điều này giúp bạn có thêm thời gian để suy nghĩ và đôi khi có thể khiến người khác phải trả lời câu hỏi của chính họ Nói đi, bạn có thể nói rõ ý bạn là gì không? Hoặc bạn có thể cung cấp thêm một chút bối cảnh không? Trì hoãn câu trả lời Hãy lịch sự gợi ý rằng câu trả lời nên được đưa ra sau hoặc sau khi đã suy nghĩ kỹ hơn Ví dụ, tôi nghĩ đó là một câu hỏi quan trọng cần có câu trả lời chu đáo Vì vậy hãy để tôi suy nghĩ về nó và trả lời bạn Thừa nhận và thành thật khi bạn không biết câu trả lời Đôi khi tốt nhất bạn chỉ nên nói rằng bạn không biết nhưng sẽ tìm ra Đó là một câu hỏi hay Hiện tại tôi chưa có câu trả lời cụ thể nhưng chắc chắn tôi sẽ xem xét nó Sau đó, bạn tiếp tục câu hỏi sau khi đã nghiên cứu câu trả lời và có thể cung cấp một số thông tin chi tiết Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể sẽ không gặp lại người đó sớm, bạn có thể lấy thông tin chi tiết của họ vào cuối lớp học hoặc cuộc họp và liên hệ lại với họ cùng với câu trả lời Mọi người thường đánh giá cao điều này vì nó trung thực và thể hiện rằng bạn quan tâm Chương 8 Làm thế nào để biến những sai lầm nghề nghiệp thành những thắng lợi trong sự nghiệp? Trong một cuộc khủng hoảng, sai lầm không định nghĩa chúng ta mà là cách chúng ta phản ứng. Trong cuộc sống nghề nghiệp của chúng ta, con đường dẫn đến thành công không phải là một con đường thẳng tắt. Đó là về việc sắp xếp lại câu chuyện theo cách làm dịu đi cú đánh. Vậy làm thế nào để bạn duy trì được bước tiến của mình và đứng vững trong thời kỳ khủng hoảng? Câu trả lời nằm ở cách bạn đứng lên sau khi vấp ngã. Khi các công ty quốc tế hàng đầu và các đảng phái chính trị giải quyết một vụ bê bối lớn, họ thường sử dụng lý thuyết sửa chữa hình ảnh Tin tốt là bây giờ bạn cũng có thể sử dụng nó Có lẽ bạn đã phạm sai lầm trong một dự án quan trọng hoặc phát biểu sai trong một cuộc họp quan trọng Hình ảnh chuyên nghiệp và danh tiếng của bạn đang gặp nguy hiểm Bạn làm nghề gì? Khi khủng hoảng xảy ra, bạn có 5 chiến lược có thể sử dụng Từ chối Trốn tránh trách nhiệm Giảm sự phản cảm Hành động thắc phục Hành xác Chúng ta hãy xem xét từng cái riêng lẽ với các ví dụ về cách bạn có thể diễn đạt nó Từ chối Ví dụ, nếu bạn bị đổ lỗi vì một sai lầm không phải lỗi của bạn Trong trường hợp này, sự từ chối sẽ trở thành lá chắn của bạn Bạn trình bày sự thật một cách bình tĩnh và quyết đoán, tránh xa lỗi lầm Đây không phải là trốn tránh trách nhiệm mà là đảm bảo rằng người khác hiểu được sự thật Điều quan trọng là phải rõ ràng và quyết đoán nhưng vẫn tôn trọng Một ví dụ có thể là, tôi hiểu tại sao có vẻ như tôi đã phạm sai lầm này Nhưng khi xem xét thực tế, rõ ràng là tôi không tham gia vào phần này của dự án Trốn tránh trách nhiệm Đôi khi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta dẫn đến kết quả tiêu cực Đây là nơi trốn tránh trách nhiệm phát huy tác dụng Đó là việc nêu bật những ảnh hưởng bên ngoài đã góp phần gây ra tình huống này, tạo ra bối cảnh rộng hơn cho thấy bạn không hoàn toàn có lỗi. Đây không phải là một lối thoát, đó là một lời giải thích thực tế. Ở đây, cần tập trung vào việc xác định các yếu tố bên ngoài dẫn đến vấn đề. Bạn cũng nên sử dụng thể bị động để không gián tiếp đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác. Vì vậy, thay vì nói rằng, khi tôi đưa ra quyết định này, Đã có những tình huống không lường trước được ảnh hưởng đáng kể đến kết quả Với những thông tin có được vào thời điểm đó Quyết định mà tôi đưa ra có vẻ phù hợp Bạn có thể nói Khi quyết định này được đưa ra Hãy dùng giọng nói thụ động Có những tình huống không lường trước được đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả Với thông tin có sẵn vào thời điểm đó Quyết định này có vẻ phù hợp Giảm sự phản cảm Đây là nghệ thuật giảm nhẹ Khi một sai lầm xảy ra Bạn tìm cách giảm bớt tác động của nó Bạn có thể nhắc nhở nhóm của mình về thành tích trong quá khứ, hiệu suất thường đáng tin cậy của bạn hoặc so sánh tình huống này với các tình huống tồi tệ hơn Đây là về quan điểm và bối cảnh Bạn có thể phát biểu rằng, mặc dù tôi thừa nhận sai sót nhưng điều quan trọng cần lưu ý là trong sơ đồ tổng thể của dự án của chúng ta, đây là một trở ngại nhỏ có thể được khắc phục nhanh chóng Đây không phải là một mẫu, nó là một lần Điều này có thể mạnh mẽ nếu bạn sử dụng nó một cách chính xác. Bạn đang thể hiện rằng bạn hiểu rằng mình đã mắc sai lầm, nhưng bạn không phóng đại tầm quan trọng của vấn đề. Hành động khắc phục Ở đây chúng ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chuyển từ vấn đề sang giải pháp. Chiến lược này cho thấy rằng bạn đã nhận ra có vấn đề và đang thực hiện các bước để giải quyết nó. Nó chủ động, có trách nhiệm và mạnh mẽ. Chiến lược này đòi hỏi sự chủ động và cam kết giải quyết. Một ví dụ có thể là, tôi đã xác định được lỗi và tôi đang khắc phục nó. Tôi cũng đang đưa ra các biện pháp để đảm bảo điều này không xảy ra trong tương lai. Hành xác Và cuối cùng, sức mạnh của sự khiêm tốn Đây là lúc bạn chấp nhận lỗi lầm của mình, đưa ra lời xin lỗi chân thành và bày tỏ sự hối tiếc. Đó là việc thể hiện trí tuệ cảm xúc. Sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi từ những lỗi lầm của mình Hành xác không phải là để thể hiện sự yếu đuối Nó làm nổi bật sức mạnh trong sự dễ bị tổn thương Ở đây, sự khiêm tốn và chân thành là rất quan trọng Bạn có thể nói, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai lầm này và tôi thực sự xin lỗi về tác động của nó Tôi cam kết học hỏi từ điều này và cải thiện Hành xác chỉ nên được sử dụng trong một cuộc khủng hoảng lớn khi cảm thấy đó là hành động đúng đắn. Nhưng nếu sử dụng đúng cách, kỹ thuật này có thể nuôi dưỡng sự tôn trọng đáng kinh ngạc. Đào tạo 1. Tạo phản hồi sửa chữa hình ảnh của bạn. Bài tập này sẽ cho phép bạn thực hành sử dụng các chiến lược nêu trên trong các tình huống giả định. Vui lòng tham khảo tập sách PDF đi kèm để hoàn thành bài tập huấn luyện này. Đào tạo 2. Nghiên cứu trường hợp biến thảm họa sự nghiệp thành thắng lợi. Một trường hợp thực tế về việc sử dụng tính năng sửa chữa hình ảnh để thăng tiến trong sự nghiệp Cách đây vài năm, chúng tôi đã làm việc với một khách hàng Để bảo mật, tên Adam đã được sử dụng thay cho tên thật của anh ấy trong suốt nghiên cứu điển hình này Adam đã tạo dựng được danh tiếng đáng ghen tị trong nhiều năm Các đồng nghiệp và cấp dưới của anh coi anh là hình mẫu điển hình về năng lực, độ tinh cậy và tính chính trực Anh ấy là một trong những người có thành tích xuất sắc nhất trong bộ phận của mình và có nguyện vọng một ngày nào đó sẽ được gia nhập đội ngũ điều hành. Tuy nhiên, cuộc đời của Adam sắp bị đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Trong một khoảnh khắc thiếu cảnh giác, Adam đã viết một email để rút bỏ nỗi thất vọng về định hướng chiến lược của công ty, nhưng lại vô tình nhấn nút trả lời tất cả. Với cú nhấp chuột đó, những suy nghĩ nội tâm của anh đã được phát đi cho mọi người cùng xem. Khi các email được lưu hành trong văn phòng, những lời thì thầm cũng vậy. Hình ảnh của Adam, được xây dựng cẩn thận qua nhiều năm, ngay lập tức bị hoen ố, anh cần phải hành động nhanh chóng. Xem xét các chiến lược sửa chữa hình ảnh Hãy tạm dừng một giây, nghĩ lại các chiến lược sửa chữa hình ảnh mà chúng ta đã xem xét ở đầu chương này và trả lời các câu hỏi sau. Adam nên làm gì trong tình huống này? Bạn sẽ làm gì? Viết ra một kế hoạch hành động sơ bộ trước khi bạn tiếp tục đọc nghiên cứu điển hình này Bạn đã sẵn sàng để tiếp tục lắng nghe chưa? Đi nào? Tư vấn và đánh giá Khi Adam đến gặp tôi, anh ấy quá quẩn trí đến mức tính đến việc nghỉ việc và chuyển đổi nghề nghiệp Adam gần như đã rơi nước mắt khi bước vào văn phòng của tôi ngày hôm đó Tôi cảm thấy thương anh ấy Vẻ tự tin thường ngày của anh đã được thay thế bằng bầu không khí hoảng sợ Tôi đang nghĩ đến việc bỏ việc, anh ấy thú nhận sau khi giải thích những gì đã xảy ra. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng tột độ trong giọng nói của anh ấy. Bỏ cuộc có vẻ như là một lối thoát dễ dàng, Adam, nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Hãy nhớ rằng bạn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chứ không phải một thảm họa. Tôi nhẹ nhàng đề nghị, nhắc nhở anh ấy về giá trị mà anh ấy đã mang lại cho công ty của mình trong những năm qua. Dễ dàng cho bạn để nói. Danh tiếng nghề nghiệp của tôi đã bị hủy hoại, Adam phản đối, sự thất vọng rõ ràng của anh ấy. Có phải vậy không, hay hiện tại nó chỉ cảm thấy như vậy? Tôi thúc giục, nhằm mục đích thay đổi quan điểm của anh ấy. Hãy nhớ, Adam, bản chất của việc sửa chữa hình ảnh không phải là xóa bỏ sai lầm mà là biến chúng thành cơ hội để phát triển. Đây không phải là điểm kết thúc cuộc hành trình của bạn mà là một khúc khô khó khăn trên đường. Tôi dành một chút thời gian để thở trong khi nhìn Adam Tôi sẽ làm gì nếu tôi là anh ấy? Tôi sẽ đứng chính xác nơi anh ấy đang đứng Anh ấy nhìn tôi đầy mong đợi, như thể anh ấy đang hy vọng rằng tôi sẽ tạo ra một giải pháp thần kỳ nào đó để giải quyết mọi chuyện Adam, tôi đã bắt đầu Hãy đặt mục tiêu cho buổi học này Bạn muốn đạt được điều gì khi chúng ta rời khỏi đây ngày hôm nay? Câu hỏi của tôi khiến tâm trí anh ấy rời khỏi vấn đề và hướng tới giải pháp, ít nhất là trong giây lát. Adam có vẻ không chắc chắn. Tôi đoán tôi muốn bạn giúp tôi giải quyết vấn đề này. Tôi yêu công việc của mình và tôi không muốn bỏ việc. Đó là một điểm khởi đầu công bằng, Adam. Hãy tìm hiểu cụ thể hơn. Có phải chúng ta đang nói về việc quản lý thiệt hại ngay lập tức? Nhìn vào sửa chữa uy tín lâu dài. Hoặc cả hai. Adam đã suy ngẫm về điều này. Cả hai, tôi nghĩ vậy. Vâng, cả hai. Tốt. Bây giờ chúng ta hãy xem xét thực tế của tình hình. Bạn đã vô tình gửi một email gây xôn xao dư luận. Hậu quả đến nay là gì? Adam có vẻ khó chịu. Mọi người đang nói chuyện. Họ đang đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của tôi và tôi cảm thấy mình đã đánh mất sự tôn trọng của họ. Khám phá các chiến lược sửa chữa hình ảnh trong vài giờ tới, chúng tôi đã khám phá các lựa chọn của Adam Đầu tiên, chúng tôi xem xét sự từ chối Đây có phải là một lựa chọn hợp lệ? Nó nhanh chóng trở nên rõ ràng là không phải vậy Email đã ở đó và việc từ chối nó sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn Tiếp theo, chúng tôi xem xét khả năng trốn tránh trách nhiệm Adam có thể đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài về hành động của mình không? Mặc dù có một số sự thật về sự thất vọng của anh ấy đối với định hướng chiến lược của công ty, nhưng rõ ràng là hành động đó được thúc đẩy bởi sự sai sót trong phán đoán nhất thời của Adam hơn là bởi bất kỳ hoàn cảnh bên ngoài nào. Lựa chọn thứ 3, giảm bớt sự tấn công, có tiềm năng. Adam có thể làm nổi bật danh tiếng đáng giá của mình và so sánh vụ việc này với những vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Nhưng chiến lược này đòi hỏi phải xử lý cẩn thận. Việc làm quá mức có thể khiến anh ta có vẻ coi thường mức độ nghiêm trọng của sai lầm của mình Chúng tôi đã xem xét hành động khắc phục Adam thừa nhận sai lầm của mình và thực hiện các bước chủ động để khắc phục tình hình Anh ta có thể yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin rút lại email, đưa ra lời xin lỗi và đề xuất một cuộc thảo luận toàn công ty về các vấn đề anh ta nêu ra trong email của mình Điều này cho thấy lời hứa Cuối cùng, chúng tôi đánh giá sự hành xác Adam sẽ phải nhận lỗi, đưa ra lời xin lỗi chân thành và bày tỏ sự hối hận Đây sẽ là một thử thách vì Adam vốn là người sống nội tâm và không thoải mái khi bị tổn thương về mặt cảm xúc trước mặt người khác Hành động và kết quả Adam đã nhanh chóng đưa ra email xin lỗi, bày tỏ sự hối hận về vụ việc và thừa nhận rằng lời nói của anh là gây gắt không phù hợp và không phản ánh chiến lược của công ty Phần thứ hai trong chiến lược của ông liên quan đến hành động khắc phục Đây là nơi bạn hứa sẽ khắc phục tình trạng này và đảm bảo nó không xảy ra lần nữa. Adam đã đi theo con đường này bằng cách lên lịch một cuộc họp diễn đàn mở, cho phép mọi người bày tỏ suy nghĩ và mối quan tâm của mình về phương hướng của công ty một cách chuyên nghiệp và mang tính xây dựng hơn. Kết luận bài học và tác động đầu tiên, không ai trong chúng ta tránh khỏi những sai lầm. Tất cả chúng ta đều có lúc vấp ngã và mạo hiểm hình ảnh nghề nghiệp của mình. Vậy chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện của Adam? Vâng, có hai điều nổi bật. Điều quan trọng là cách chúng ta xử lý những tình huống này. Adam đã chọn cách thừa nhận sai lầm của mình và thông qua sự khiêm tốn cũng như phản ứng chủ động của mình, anh đã cứu vãn được danh tiếng của mình và thậm chí còn biến khủng hoảng thành cơ hội đối thoại cởi mở. Thứ hai, sửa chữa hình ảnh không chỉ là sửa chữa một sai lầm hay thực hiện một cử chỉ vĩ đại. Đó là về hành động nhất quán theo thời gian Diễn đàn mở của Adam không phải là sự kiện diễn ra một lần Việc này trở thành chuyện thường xuyên Cho nhóm của anh thấy rằng anh rất nghiêm túc trong việc thúc đẩy tính minh bạch và cải thiện hoạt động giao tiếp Cuối cùng, rủi ro này không đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp của Adam hay vào đó, nó đã trở thành một bước ngoặt quan trọng Bằng cách áp dụng các chiến lược sửa chữa hình ảnh trong chương này, Adam đã vượt qua được cơn bão khôi phục lại danh tiếng của mình và thậm chí còn làm sâu sắc thêm lòng tin và sự tôn trọng của các đồng nghiệp. Suy ngẫm như Adam đã chỉ cho chúng ta, việc sửa chữa hình ảnh không chỉ là một khái niệm lý thuyết. Đó là một công cụ thiết thực có thể giúp chúng ta điều hướng những dòng nước không thể đoán trước của thế giới nghề nghiệp và như chúng ta đã học được nhiều lần, không phải việc không mắc sai lầm định nghĩa nên con người chúng ta mà là hành động của chúng ta khi đối mặt với chúng. Bằng cách áp dụng việc sửa chữa hình ảnh trong giao tiếp cá nhân và nghề nghiệp, bạn đang tạo ra một dấu hiệu cho người khác. Bạn đang nói, hãy nhìn xem, tôi là con người, tôi đã phạm sai lầm, nhưng hãy xem cách tôi rút kinh nghiệm và đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa. Như đã nói, không có dư luận là dư luận xấu. Đó là cơ hội để thể hiện tính cách, sức mạnh, sự khiêm tốn và khả năng phục hồi. Nó có thể biến những gì có thể là một sự cố tai hại thành một câu chuyện hấp dẫn về sự tăng trưởng và cứu chuột Giống như Adam đã làm, bạn có thể nhận thấy rằng mình đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng và tin tưởng khi cơn bão qua đi Để kết thúc nghiên cứu điển hình này, tôi sẽ nói thêm rằng Adam đã cố gắng trở thành giám đốc điều hành cấp C 2 năm sau, ông được thăng chức giám đốc tiếp thị Thảo luận 1 Hãy tưởng tượng bạn là đồng nghiệp nhận được email của Adam Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Và sau này, quan điểm của bạn sẽ thay đổi như thế nào sau khi anh ấy xin lỗi và thực hiện hành động thắc phục? Những yếu tố chính nào trong hành động của Adam đã ảnh hưởng đến quan điểm của bạn? 2. Đóng vai một tình huống thay thế Adam chọn chiến lược phủ nhận hoặc trốn tránh trách nhiệm thay vì hành động khắc phục và hành xác. Làm thế nào những lựa chọn này có thể diễn ra trong môi trường văn phòng? Điều gì có thể có tác động tiềm tàng đến danh tiếng của Adam và văn hóa công ty? 3. Hãy tưởng tượng bạn là Adam Soạn thảo một bài phát biểu xin lỗi thay thế vẫn sử dụng các chiến lược hành động khắc phục và hành xác. Nếu có thể, hãy chia sẻ bản thảo của bạn với người khác và giải thích các lựa chọn của bạn bằng giọng điệu, từ ngữ và các hành động khắc phục cụ thể mà bạn đề xuất. Kết thúc khi chúng ta kết thúc khóa học này, chúng ta hãy dành một chút thời gian để tóm tắt lại những điều cần thiết. Nói không chỉ là phát âm các từ, đó là việc truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, xây dựng mối quan hệ và giúp đỡ khán giả của bạn Cho dù đó là một đám đông hàng trăm người hay cuộc trò chuyện riêng tư, các nguyên tắc vẫn giống nhau Sự rõ ràng là chìa khóa, đơn giản hóa những ý tưởng phức tạp Thông điệp của bạn càng rõ ràng thì càng được đón nhận tốt hơn, tập luyện giúp hoàn hảo hơn, giống như bất kỳ kỹ năng nào Bạn càng luyện nói nhiều thì bạn sẽ càng tiến bộ hơn Thường xuyên tìm kiếm cơ hội để nói chuyện và thu thập phản hồi Tham gia hiểu nhu cầu của mọi người Trả lời phản hồi của họ và điều chỉnh thông điệp của bạn cho phù hợp Giao tiếp phi ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng Nhưng ban đầu bạn không cần phải tập trung vào nó Giao tiếp phi ngôn ngữ thường diễn ra khi người nói có sự rõ ràng Kiến thức, sự chuẩn bị và khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt Hãy chú ý đến cách bạn thể hiện bản thân, nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân Tập trung vào nội dung thông điệp của bạn Học tập liên tục là rất quan trọng Luôn cập nhật và không ngừng trao dồi kỹ năng nói của bạn Hãy nhớ rằng, sức mạnh của giao tiếp hiệu quả có thể mở ra vô số cánh cửa, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp Hãy đi ra ngoài, nói chuyện một cách tự tin và tạo ấn tượng lâu dài Cảm ơn! gửi quý thính giả, trước hết, xin cảm ơn quý vị đã tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này. Chúng tôi thực sự hy vọng bạn thích trải nghiệm này cũng như chúng tôi rất thích mang nó vào cuộc sống cho bạn. Trân trọng, Mark. Giới thiệu về tác giả. Mark Rope là một giáo viên, một tác giả có sách bán chạy nhất và là người sáng lập Mark and Bell Training. Ông từng là giáo viên dạy tiếng Anh pháp lý, giao tiếp trong kinh doanh và viết văn cho các tổ chức như Hội đồng Anh, viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne và Đại học Công nghệ Sydney. Mark cũng đã tổ chức đào tạo doanh nghiệp cho các công ty đa quốc gia như Nike, Glassomine và Bonsart e Mercado cùng nhiều công ty khác. Ông học quản trị kinh doanh và luật kinh doanh tại trường đại học trước khi đạt được chứng chỉ giảng dạy và hiện đang hoàn thành bằng MBA. Mark gốc ở Anh và khi rảnh rỗi anh ấy thích đi du lịch, nấu ăn, viết lách, chơi thể thao, xem bóng đá và dành thời gian cho bạn bè và gia đình. PHƯƠNG PHÁP JETTEOKASTAN Phương pháp JETTEOKASTAN là một công cụ mạnh mẽ có thể nâng cao chiều sâu kiến thức của bạn và từ đó nâng cao khả năng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục. Đây không chỉ là một chiến lược ghi chú mà nó còn thay đổi cách bạn xử lý, lưu giữ và kết nối thông tin. Ra đời từ bộ óc tài tình của nhà xã hội học người Đức Niklas Lohmann, phương pháp JETTEOKASTAN khác biệt với các kỹ thuật ghi chú truyền thống. Thay vì tạo ra một danh sách các sự kiện riêng biệt, Jetel Castan giúp bạn tạo ra một mạng lưới ý tưởng năng động và ngày càng phát triển, giúp bạn thu thập và truy xuất kiến thức hiệu quả hơn rất nhiều. Làm thế nào để làm nó? Bước 1. Nắm mắt những ý tưởng ban đầu Bất cứ khi nào một suy nghĩ hoặc ý tưởng thú vị xuất hiện trong đầu bạn, hãy ghi lại nhanh chóng nó. Bạn có thể sử dụng ghi chú dán sổ ghi chép hoặc ứng dụng ghi chú kỹ thuật số. Bất cứ điều gì làm việc tốt nhất cho bạn, Đây được gọi là những ghi chú thoáng qua của bạn Bước 2 Tinh chỉnh và mở rộng ý tưởng của bạn Sau này, khi có nhiều thời gian hơn, hãy quay lại với những ý tưởng ban đầu Mục đích của bạn là loại bỏ những ý tưởng bạn không cần và mở rộng những khái niệm quan trọng nhất Giống như đi tìm vàng Hãy vứt bỏ những ghi chú thoáng qua không quan trọng và giữ lại những ghi chú quan trọng, trọng tâm của thông điệp của bạn Có thể khó để biết cái nào quan trọng và cái nào không Đây là một chiến lược thực tế Hãy tập thói quen cho bản thân thời gian để suy nghĩ về các vấn đề và ý tưởng trước mắt Đây không phải là suy nghĩ quá nhiều mà là xem xét các quan điểm khác nhau Khi bạn để những suy nghĩ lắng xuống, một số sẽ tự nhiên chìm xuống đáy Trong khi những suy nghĩ vẫn nổi chính là những hạt vàng đáng để bạn khám phá thêm Hãy để điều này xảy ra một cách tự nhiên Giữ nó có liên quan Chìa khóa để tách biệt những suy nghĩ có ý nghĩa khỏi những suy nghĩ ít ý nghĩa hơn nằm ở mức độ liên quan của chúng Hãy tự hỏi bản thân xem ý tưởng này liên quan như thế nào đến các mục tiêu rộng lớn hơn trong cuộc trò chuyện, cuộc học bài học hoặc bài thuyết trình của bạn Nó sẽ giúp giải quyết vấn đề, cải thiện quy trình hay thúc đẩy sự đổi mới Nếu câu trả lời là có, hãy giữ nó Nếu không, đó có thể là một trong những suy nghĩ mà bạn có thể buông bỏ Phương pháp 3, 2, 1. Hãy thử phương pháp 3, 2, 1 1. Viết 3 ý tưởng về chủ đề của bạn 2. Thu hẹp danh sách thành 2 ý tưởng 3. Tập trung vào điều quan trọng nhất Viết một bản tóm tắt chi tiết hơn về suy nghĩ của bạn hoặc thông tin bạn đã học được Điều này giúp bạn hiểu sâu hơn về chủ đề này Bây giờ hãy tóm tắt chi tiết của bạn và viết ghi chú vĩnh viễn Những ghi chú chi tiết này được gọi là ghi chú văn học của bạn tạo ghi chú vĩnh viễn Mỗi ghi chú nên chứa một ý tưởng duy nhất, hét kín Viết chúng để hiểu ghi chú thậm chí nhiều tháng hoặc nhiều năm sau Đơn giản hóa và tạo liên kết Sau khi dành thời gian để suy nghĩ và viết những ghi chú chi tiết, hãy đơn giản hóa ý tưởng của bạn Đôi khi chúng ta muốn chia sẻ những ý tưởng lớn và phức tạp Nhưng thường thì, nếu dành thời gian để tìm hiểu chúng, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng không phức tạp đến thế Những diễn giả giỏi nhất sẽ biến những ý tưởng phức tạp trở nên đơn giản Để làm điều này, hãy cố gắng giải thích suy nghĩ của bạn bằng một câu ngắn gọn, rõ ràng Nếu bạn có thể làm điều này, bạn đã tìm thấy một ý tưởng có giá trị 5. Phát định ghi chú của bạn Mỗi ghi chú phải có một mã định danh duy nhất Đây có thể là một con số, một ngày tháng hoặc một từ khóa ID này sẽ giúp việc tìm kiếm và tham khảo ghi chú của bạn dễ dàng hơn Liên kết ghi chú của bạn Mỗi ghi chú vĩnh viễn sẽ kết nối với các ghi chú khác trong hệ thống của bạn Bằng cách liên kết các ghi chú với nhau, bạn tạo ra một mạng lưới các ý tưởng được kết nối với nhau Nó giống như có Wikipedia cá nhân của bạn về những suy nghĩ và khái niệm Trong đó mỗi ghi chú Zettel, liên kết đến những ý tưởng liên quan Bước 6. Luôn cập nhật hệ thống của bạn Phương pháp Zettel-Kastan là một hệ thống động thường xuyên xem lại ghi chú của bạn, cập nhật chúng và thêm liên kết mới. Điều này giúp mạng lưới kiến thức của bạn luôn mới mẻ và chính xác. Bước 7. Tăng trưởng theo cấp số nhân. Thư viện kiến thức tinh thần của bạn sẽ phát triển khi bạn thêm nhiều ghi chú và liên kết hơn. Phương pháp Zetelkastan không chỉ là một kỹ thuật ghi chú. Đó là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn học hỏi, suy nghĩ và sáng tạo. Bạn càng sử dụng nó, nó càng trở nên có giá trị. Hãy nhớ rằng, sức mạnh không nằm ở những ghi chép của bạn mà nằm ở những suy nghĩ mới và những kết nối mà bạn tạo ra. Nhận phản hồi Phản hồi làm sạch ý tưởng Khi bạn đã sàn lọc các ý tưởng của mình, hãy hỏi và thảo luận chúng với một thành viên gia đình, bạn bè, bạn cùng lớp, đồng nghiệp hoặc người cố vấn đáng tin cậy. Họ có thể cung cấp quan điểm và có thể xác định những cảm bẫy hoặc khía cạnh mà bạn có thể đã bỏ qua. Họ có thể giúp bạn xác nhận xem những ý tưởng vàng của bạn có thực sự tỏa sáng hay cần được trau chuốt thêm hay không. Việc tìm kiếm những ý tưởng quan trọng cần có thời gian. Giống như những người khai thác vàng không tìm thấy vận may trong một ngày, việc tinh chỉnh suy nghĩ của bạn là một quá trình liên tục. Càng thực hành nhiều, bạn sẽ càng nhận ra và tập trung tốt hơn vào những suy nghĩ quan trọng. Một kỹ thuật hữu ích để cải thiện những thông điệp chính của bạn là kiểm tra Twitter. Tiền đề rất đơn giản. Nếu bạn không thể cô động thông điệp chính của mình thành một dòng tuyết dài 280 ký tự thì nó chưa đủ tập trung Bằng cách đưa thông điệp chính của bạn qua bài kiểm tra Twitter, bạn đảm bảo rằng bạn và khán giả có thể hiểu được những điểm chính của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng Điều này rất quan trọng cho dù bạn đang cố gắng đào tạo học viên, thuyết phục các bên liên quan trong một cuộc họp, đưa ra một bài thuyết trình đáng nhớ trong hội nghị hay đàm phán một thỏa thuận Hãy nhớ rằng Phương pháp z kết trang bị cho bạn kiến thức sâu sắc và có tính liên kết với nhau, nhưng thông qua các thông điệp chính rõ ràng, ngắn gọn thì kiến thức này mới có thể tạo ra tác động thực sự. vì thế đừng dừng lại ở sự hiểu biết. Hãy trao dồi thông điệp của bạn và xem tầm ảnh hưởng của bạn ngày càng tăng. bản tính nếu bạn không thể cô động thông điệp chính của mình thành một tweet, 280 ký tự hoặc khoảng 70 từ thì nó chưa đủ tinh tế. Hãy sử dụng quy trình sau bất cứ khi nào bạn cần chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện quan trọng. Bước 1. Xác định các thông điệp chính của bạn sau khi nghiên cứu và sàn lọc các ghi chú của bạn. Hãy viết những thông điệp quan trọng nhất của bạn vào bản tính được cung cấp trong chương này của tập sách đi kèm. Chúng ta sẽ tập trung vào 3 thông điệp chính trong bài tập này. A. Thông báo 1B. Thông báo 2C. Thông báo 3. Bước 2. Tinh chỉnh bây giờ bạn đã viết các thông điệp chính của mình trong phần trước. Hãy sử dụng phần này để nén từng thông báo. Viết mỗi tin nhắn trong 70 từ hoặc ít hơn. Bước 3. Thông điệp chính cuối cùng được Twitter kiểm tra đã phê duyệt thông điệp đó có rõ ràng và ngắn gọn không? Nếu không, hãy tinh chỉnh nó cho đến khi đáp ứng giới hạn từ mà không làm mất đi bản chất của nó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thích sách nói này, vui lòng truy cập trang web sách nói hay của chúng tôi, nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều sách nói về phát triển cá nhân kinh doanh và tài chính, chuyện audio, tâm lý học, vân vân.